Những ngày đầu thằng cu mít bị bọn xấu chặn đường Lôi tuột vào hẻm Chúng trút bột heroin vào tờ giấy bạc Hơ nóng cho hơi bốc lên Rồi ghi đầu thằng bé vào Bắt ngửi Cu mít sợ lắm Nhưng không dám hé môi với bất cứ ai Bọn kia đe rồi Nếu thằng bé để lộ chuyện này ra Chúng sẽ giết chết không tha Những lần sau Chúng không cần ép buộc cu mít nữa Sau vài lần thằng cu đâm nghiện Tự động tìm bọn chúng đã được hít thứ bột trắng quyến rũ đó khu mít tưởng cuộc đời sẽ trôi đi suôn sẻ như thế khi nào trong người cồn cào nó chỉ cần tìm đến con hẻm trên đường đến lớp nhưng đến một ngày bọn kia bắt đầu ra điều kiện với khu mít cũng từ ngày đó nhà gì xấu dừa bắt đầu bắt tròn. đó là những gì vợ chồng gì vùi vùi thuộc lại với ba mẹ tin tối hôm qua bọn sáu đã bị bắt rồi còn thằng cu nhà tôi ngày mai bắt đầu tạm thời nghỉ học để đưa đi điều trị Dì xấu dừa thuốc thích nói Dì nói vợ chồng dì qua nhà gặp ba mẹ Tinh Để xin lỗi về sự nghi ngờ vô căn cứ hôm trước Đối với bọn trẻ Sau đó là cảm ơn về lá thư cảnh báo Mà dì Tinh là thư của thằng Tinh Dì xấu vừa đặt lá thư trên bàn Đây là chữ của cháu Tinh, phải không? Tinh sung sướng kể lại cuộc gặp gỡ đó cho Bảy và Thấm nghe Con Thấm ôm đầu Ê ôi, ra là xì kê đấy tin khủng quá Bảy nút nước bọt Thế dì xấu có nói gì về con dao không? Không Không à Lạ nhỉ Bảy như mắt nhìn ra biển một lúc Rồi quay lại nhìn tin Hỏi sang chuyện khác Thế sau khi nghe chuyện này Mẹ mày có nói gì không? Mẹ tao không nói gì hết Mẹ tao chỉ nhìn tao cười cười Thế còn ba mày Ba tao hả? tinh liêm diêm mắt Ba tao nói Giỏi lắm tụi con Mặt bảy sáng trưng như có một mặt trời vừa đậu xuống trên tóc nó Ba mày nói là tụi con à Ừ, tức là ba mày khen cả tao và con thấm nữa đấy Chứ gì nữa, tinh cười tuê Hai đứa mày là phó chúa đảo và chú đảo phu nhân mà Hôm đó, thằng bảy hỏi tin bao nhiêu là chuyện Chứ chuyện quan trọng nhất nó lại quên Chỉ có con thấm nhớ tinh này, theo ba của bạn có nói chừng nào sẽ khởi công xây căn nhà kho không? Đang hào hứng thuộc chuyện gì 6 dừa Người tin bỗng nhói một cái Cứ như thể con thấm vừa dùng, dùng mũi kim nhọn Khâu khâu hỏi đau đớn đó vào tâm trí nó Nó va ve đáp rồi dần dần ngày mai Cuộc sống là thế Niềm vui và nỗi buồn cứ nối tiếp nhau không dừng được Ba chú đảo mới khen chú đảo hôm trước giỏi lắm Hôm sau chú đảo đã không còn nhìn thấy hoàng đảo của mình nữa Tối đó, có ba đứa trẻ thao thức trên chỗ nằm, cả ba bồi hồi ôn lại những ngày vui buồn trên đảo Robinson, và những biến cố đã xảy ra quanh hoàng đảo. Chúa đảo và phó chúa đảo nhớ lại trận đánh nhau kinh hồn với thằng Phàng, chỉ nhớ lại trong tâm trí thôi, đã thấy sướng râm rang khắp người. Rồi tụi nó nhớ lại những ngày mưa, những ngày tụi nó túm tụng ca dưới tán dù mỏng manh, để tránh những cơn bão gió mùa quăng quành ầm ầm. Như những con trăng lớn trên không trung Cán dù rung bằng bật trong 10 ngón tay Tuổi nó nhớ lại bài tập làm văn trên lớp Nhớ đến ngày cô giáo và đảm bạn ghé thăm đảo Con thấm chả thích thú gì chứ chú đảo phu nhân Nhớ lại cái hôn đầy nước bọt của thằng Tinh Nó càng thấy gớm Nhưng bây giờ thì nó eo ước. Giá mà có một phép màu nào đó Chữ hoàng đảo Robinson ở lại với tuổi nó Nó sẽ sẵn sàng làm chú đảo phu nhân suốt đời Cuộn mình trong bóng tối, ba đứa trẻ của chúng ta trằn trọc nghỉ ngơi bất lực và đau khổ. Cuối cùng tiếp đi trong tiếng sóng vọng tới từ đâu đó. Trong mơ, hình như tụi nó còn nghe thấy cả tiếng sủa của con sư tử Bích. Buổi sáng, lúc ôm tập ra khỏi nhà, tinh đã nghe xoay mắt mình ngăn ngắm nước khi nhìn thấy tốp thở say lăn xăng trong sân. Thằng Bảy và con thấm đứng đợi tinh ngay trước cổng, đã thấy những gì tinh thấy. Đã buồn những gì tính buồn Cho nên lúc tính bước ra cả ba lặng lẽ bước bên nhau Không ai nói với ai tiếng nào Trong ngày trọng đại này Con thấm sinh mẹ đi bộ đến lớp Cùng tinh và bảy, Không đi theo xe chị nó như mọi ngày Hoa cúc dại ven đường Đang chính đáo tỏa hương Như thầm nhắc vận trẻ rằng Trời đã vào thu Nhưng tâm trạng rối bời Chẳng đứa nào nghe thấy Thằng Phan lại xuất hiện chỗ đầu hẻm quen thuộc Nó chống hai tay vào hông như mắt nhìn ba đứa nhóc từ xa đi tới Sắp tiêu rồi hả tụi bay Phàng reo lớn Tiếng nó vang vang như phát ra từ một chiếc trống bát. tuổi thần tin không đáp Vẫn lầm đuổi đi tới Tao biết ngày hôm nay hoàng đảo của tụi mày sẽ bị xẻ thịt mà Thằng Phàng lại gào lên hoan hỷ Cứ như nó đang khoe người Sắp mổ lợn mời nó đánh chén Phàng chỉ đứng bên đường hò hét Nó chưa dám làm gì bọn trẻ Dù sao Tinh và Bảy vẫn còn là chúa đảo Và phó chúa đảo cho đến hết ngày hôm nay Còn Hòn đảo Tinh và Bảy vẫn còn lý do Để lì lợm Thằng Phàng biết thế Nó đợi cho bọn nhóc đi khỏi một quảng Rồi hét gói theo Đợi đấy, Hòn đảo mà bị làm thịt rồi Tao sẽ làm thịt tụi bay Tinh, Bảy và thắm Lết thết kéo nhau qua cửa lớp Ngạc nhiên thấy tụi bạn ồn ào hẳn lên Khi tụi nó bước vào Nhiều cái miệng nhao nhao. À ha, ba đứa nó đây rồi Chào chú đảo Robinson Bảy ngó quanh, chuyện gì vậy Một đứa nói Sáng nay tụi mày không đọc báo à Một đứa khác Sáng nay báo nói về hòn đảo Robinson Rằng nhờ chú đảo và các cư dân trên đó Mà một bọn tội phạm đã bị bắt Tin bảy thấm đứa mắt nhìn nhau Chắc gì Sáu đã tiết lộ chuyện này cho nhà báo Cô giáo xuống tới Và việc đầu tiên cô làm sau khi ổn định trật tự lớp học là biểu dương tuổi thần tinh, ba em giỏi lắm Ba khuôn mặt của chúa đảo, phó chúa đảo và chúa đảo phu nhân khi mới bước vào lớp trông như ba chiếc lá héo Đến lúc này đã tươi lên như khi có mưa xuống Cô giáo nước mắt khắp lớp, tiếp tục làm mưa Các em thấy chưa, cô đã bảo đó là một hòn đảo mà Bây giờ thì hòn đảo Robinson đã nổi tiếng rồi, phải không các em? tuổi bạn hôm nọ đùng đùng đòi đi thăm hòn đảo ngay sau giờ tan học tụi mình đã được giải oan rồi tụi mình lại lên đảo chơi nhưng đi ngay bây giờ tao không dẫn con mi mi theo được hôm khác chẳng nó theo bây giờ phải tới nhìn hòn đảo một cái tin lắc đầu giọng nghẹt như thể nó đột ngột chuyển qua phát âm bằng mũi chẳng còn hòn đảo nào cho tụi bay nhìn đâu cả đóng cái miệng khá hốc mày nói vậy là sao Là hòn đảo Robinson không còn nữa Tin cố đã đừng méo méo Cảm thấy điều đó trong lòng Đang tan chảy theo từng miếng từ tiếng nói Vô lý, vô lý Không tin, không tin Một đống cẳng chân nhảy tân tân Một đứa xông ra cửa Đi, tụi bay, thằng tin xạo đó Đúng rồi, thằng tin xạo Một hòn đảo nổi tiếng như thế mà Đám mặn rồng rắn kéo đi Bất chấp chúa đảo, chúa đảo phu nhân Và phó chúa đảo Âu sầu đưa mắt ngó nhau Nắng như rơm vàng Tiếng gì như tiếng lá reo dọc đường đi Tin nhìn thấy một cánh chim trên Những tàn cây Chim gì giống như Hải Âu vậy ta Nhưng tin biết ngay là không phải hoàng đảo không còn Dĩ nhiên biển cũng không còn Biển không còn thì Hải Âu không còn Đó chỉ là chim sẻ thôi Ôi buồn quá Thời tiết như thế này hoàng đảo trong đẹp lắm. tiếng một đứa nào đó vọng lại từ đằng trước như sắc muối vào lòng tin. Nó muốn nhìn sang thằng Bảy và con thắm một cái, nhưng nó khô ép mình đừng nhúc nhích. Nó biết mặt mày hai đứa này chắc cũng đang nhầu nhờ như mình. Sáng nay đã có lúc tin nghĩ đến chuyện không về nhà. Nó sợ phải nhìn thấy hòn đảo thân yêu biến mất trong mắt mình. Nhưng không về nhà thì Tiến chẳng biết đi đâu, nó còn nhỏ quá. Nó cố bước thật chậm để trì hoãn thời khắc đối diện với số phận của hòn đảo Lần đầu tiên, nó muốn con đường từ trường về nhà kéo dài mãi mãi Đi hoài không tới Nhưng đám bạn trước mặt nó đi nhanh quá Từ xa, tin đã thấy những bóng người đi lại trong sân vườn Nó nhận ngay ra đó là tốp thợ hồ Nó bắt gặp hồi sáng Người đang đẩy xe cút kích chắc là chở cát Người đang trộn vữa những người khác đi đi lại lại với chiếc xẻng trong tay. Hoàng đảo thế là đã qua đời rồi. Tinh nghe có một tiếng than vọc lên ông ong trong đầu. đôi chân nó tự dưng yếu ớt, như không còn chút hơi sức. Nó nghĩ mình sắp quỵ xuống. chợt có một tiếng nói vang lên ở phía trước rành rọt. Hoàng đảo kia. rồi một tiếng nói khác nữa. rồi nhiều tiếng nói, các cả tiếng thằng bảy và con thấm. thằng Tinh sạo ghê. chạy lên chặt đảo chơi đi không chạy lên được phải bơi qua biển ơ hòn đảo Robinson vẫn còn tin ơi gì thế nhỉ tin lúc lắc đầu cảm thấy nó đang trôi bồng bền giữa những tiếng reo vây bọc xung quanh tin lên lên phía trước nó lướt thật nhanh như đang đứng trên một cái bàn trượt vẫn những bóng người đi lại trước mắt nó các chú thợ hồ vẫn cần mẫn với công việc họ di chuyển không ngừng giữa khu vườn và khoảng sân gạch trước nhà Người trộn vữa vẫn đang trộn vữa Người đẩy xe vẫn đang đẩy xe Người xúc cát vẫn đang xúc cát Nhưng họ không lấy cát từ hòn đảo Robinson Tin ngỡ như mình đang nằm mơ Khi thấy bên cạnh đảo Robinson Còn có một đống cát khác Đống này Lúc ôm gặp ra khỏi nhà hồi sáng Tin không hề nhìn thấy Như vậy là ba mới chở cát về Đúng rồi Xưa nay ba vẫn đồng ý với mình Robinson là một hòn đảo Ba tin mình và các bạn đang sống trên hòn đảo đó với một con sư tử. Tóm lại là ba tin mình, và tóm lại là mình tin ba. Ba bảo vệ hòn đảo chính là bảo vệ niềm tin giữa hai cha con. Tin ngắm hòn đảo Robinson bằng ánh mắt âu yếm, cảm thấy nó đích thực là một hòn đảo, trong không chỉ vì vẻ bề ngoài của nó. Dì xấu dừa đang ở trên đảo Robinson với bọn trẻ, Khi thấy gì lối hoay giữa những chặng cây không biết ai mang lên đảo. Cây hồng tỉ mũi, cây chuỗi ngọc, cây hoa tai, cây đuôi diều, cây trúc chích. Dì Sáu đang làm gì vậy? Tin ngạc nhiên kêu lớn. Dì Sáu mảnh đầu lại, nhìn thấy tin. Dì đứng thẳng người lên, tay quẹt mổ hôi tráng. cha, chú đảo về rồi. Dì chỉ tay vào những chậu cây bày la liệt chung quanh. Dì đang trồng rừng, hòn đảo đẹp thế này mà cây cối thưa thớt quá bọn trẻ nhau nhau quên bẳng người đàn bà trước mắt từng kể tội cho tụi nó gì trong rừng Bạch Dương hả gì rừng Tram một đứa cãi rừng Bạch đàn đây là rừng Phi Lao tinh nói giọng hiểu biết ở đảo người ta thường trồng Phi Lao để trắng gió bão để phòng hộ ven biển bảo vệ những cồn cát vậy để tụi cháu giúp gì một tay một đứa nói nhiều đứa hưởng ứng bọn trẻ nhảy khóc lên đảo Có biển cả dưới chân chẳng khác nào mưng rập, thật là gan dạ Tin bảy thấm và lại gần gì Sáu dừa Tin nhìn các chậu hoa chưa được chôn xuống cát, hớn hở gì đang trồng phi lao, đúng không dì? Dì Sáu chỉ tay về phía cây cọ, mỉm cười Các cháu nhìn đó thì biết Chúa đảo, chúa đảo phu nhân và phó chúa đảo ngạc nhiên nhìn theo tay chỉ của dì Sáu Không biết từ lúc nào trên thân cọ phất phơ một tấm giấy Được một lưỡi dao ghim vào Y như cách chúa đảo gửi thư cho dì Sáu cách đây mấy ngày Trên mẫu giấy hiện một một dòng chữ Nơi đây là rừng phi lao Bây giờ thì chúa đảo, chúa đảo phu nhân và phó chúa đảo Đã lại tận hưởng cuộc sống dưới chiếc dù che nắng Trên dốc cát thoai thoải Ba chúa đảo mới sống cho chúa đảo chiếc dù to như chiếc dù chúng ta vẫn nhìn thấy ngoài bãi biển nằm dưới bóng râm mát của tán dù nghe gió biển mơn man trên da thịt, chốc chốc nghe tiếng hải âu kêu ríu rít trên đầu, thật là dễ chịu, tin sung sướng. Bây giờ thì bóng chim bay ngang, đúng là hải âu rồi. Chúa đảo Phu Nhân thấm ngồi xếp bằng trên cát, mê mải đọc truyện tranh. Còn Chúa đảo Tinh và Phó Chúa đảo Bảy nằm duỗi người trên tàu lá dừa khô. Trong khi Phó Chúa đảo nhai ổi chóp chép thì Chúa đảo tay cầm chai siro miệng ngầm ấm hút hút sồn sột cả hai vừa ăn uống vừa thông thả ngắm trời xanh bao muộn phiền những ngày qua được gục sạch khỏi tâm trí hải tặc phàng gần đây cũng không còn chặn đường tụi nó để sốt sắn đọc điếu văn cho Hoàng đảo nữa nằm lười nhác trên Hoàng đảo thanh bình đó neo mình vào tiếng biển ngửa mặt ngắm những cụm mây giông buồn trắng thông thương đi lại trên cao bọn trẻ của chúng ta không mong gì hơn thế bảy này chú đảo tin chật nghĩ đến một chuyện. hôm nay tụi mình sẽ đặt cho hòn đảo một cái tên mới đặt tên mới à phó chú đạo ngẩn ngơ sao không giữ tên Robinson Robinson chỉ thích hợp với tên một hòn đảo hoang chú đạo giải thích với vẻ hãnh diện còn hòn đảo của mình bây giờ đã có người ở đã được cô giáo dì xấu mấy đứa bạn trên lớp biến thăm đã được nhiều người biết tới Nói chung nó đã nổi tiếng rồi, nó không còn là hòn đảo hoang sơ nữa. Thế tụi mình đặt cho nó tên gì? Tinh liêm diêm mắt, nó là hòn đảo toàn cát. Tao nghĩ nên đặt tên là đảo cát. Đảo cát à, bậy lõm bẩm. Đảo cát, đảo cát. Ừ, nghe hay đấy. Con thấm nghiêng người về phía hai bạn. Vóc một nấm cát lên tay, rồi thả cho cát chùi qua kẻ tay. Hoan hỷ phụ hòa. Mình cũng thích tên đảo cát con thấm thích tên đảo cát thật vì nó là chúa nghịch cát nó có thể lăn lê bò tòi trong cát hàng buổi mà không thấy chán nó khoái trò xây nhà bằng cát nặng tượng bằng cát chỉ trừ trò vóc cát ném nhau à có một trò nữa nó cũng không thích đó là làm chúa đảo phu nhân đảo cát đầu đuôi là do thằng bảy khi cả bọn thống nhất đổi tên đảo Robinson thành đảo cát rồi thằng bảy bỗng cá hứng tuyên bố bây giờ chúa đạo cát phải phong con thấm làm chúa đảo phu nhân tin chết mắt hôm trước tao phong rồi mà bảy nhún vai đó là lúc mày làm chúa đảo Robinson chuyện đó khác còn bây giờ mày là chúa đảo cát chúa đảo cát chỉ nhiên chưa có vợ tin lít con thấm ngần ngừ vậy tao cưới mày lần nữa nghe thắm con thấm còn phân vân hơn có hôn không hôn chứ bắt buộc phải hôn thằng bảy la ầm chưa hôn thì chưa thành vợ chồng Vậy thì mình không chịu đâu, con thắm dậy nãy. Nước miếng dính vô mặt dơ lắm. Lý do của con thắm làm thằng bảy nghịch mặt ra, tại nó cũng biết nước miếng rất dơ. Ở lớp nó rất ghét mấy đứa hay phun nước miếng bừa bãi xuống sàn nhà. Thằng tinh lên tiếng cứu vãn. Thôi được rồi, bây giờ tao không hôn mày mà để cho mày hôn tao, được không thắm? Hôm trước tao quẹt nước miếng lên má mày, bây giờ mày bô nước miếng lên má tao, coi như huề. Ờ hay đấy con thấm vỗ tay vậy tin nhắm mắt lại đi với thằng bảy thì thằng tin hôn con thắm hay con thấm hôn thằng tin chẳng có gì khác biệt miễn có hôn là được nó nhảy vòng quanh hai đứa bạn hào hứng dục hôn đi hôn đi nhưng chúa đảo phu nhân chưa hôn chúa đảo được tại thằng tin cứ thao láo mắt nhìn con thấm tin nhắm mắt lại đi con thấm nhăn mặt mày hôn thì hôn đại đi không chịu mắt tao. Tao muốn nhắm hay mở kệ tao? Con thấm phân bì Nhưng lần trước mình nhắm mắt cho tin hôn mà Kệ mày, mày nhắc gan thì mày ráng chịu Tin đập tay lên ngực Tao là chúa đảo Tao sẵn sàng nhìn thẳng vào mọi mọi Tin bỗng ngập ngừng Vì nó thấy chữ nguy hiểm Nó định nói không chính xác lắm Hôn thì chỉ bắt vệ sinh thôi Chứ không thể gọi là nguy hiểm Nó đành bỏ lẫn câu nói Và nhắm tịch mắt lại Tao nhắm mắt theo ý mày rồi đó Hôn lễ đi Tin nhắm mắt chờ, vẫn không thấy con thấm ịn môi lên má mình Nó nghiêng đầu qua một bên, một thứ âm thanh xào sạc vào tai, Xêu vào đầu nó có ý nghĩ rằng lại thêm một cơn bão nữa sắp tràn qua hòn đảo Tin mở mắt ra, thấy thằng Bảy và con thấm đang trố mắt nhìn qua cổng Tin ngoảnh lại, tới phiên mắt nó trố lên khi thấy tụi bạn trên lớp đang ồn ào kéo tới Có cả cô giáo, cả con beo mi mi thấp thoáng trong đám đông Hiền gì con thấm không dám hôn mình Tin thở vào Thực sự tin chẳng muốn con thấm Quẹt nước miếng trên mặt nó Nhưng tin biết sớm muộn gì Thằng Bảy cũng bắt con thấm hôn cho bằng được Thôi kệ Nếu không để con thấm hôn một cái Thì mình chẳng có phu nhân Nhất là chẳng được kêu hạnh nói câu Thế là tụi mình đã cưới nhau được 3 năm rồi Chúa Đảo mà chưa có vợ Hoặc chỉ cưới vợ chưa được 3 năm Thì chẳng có gì tự hào hết Tin nghĩ vậy nên nó nhìn con thấm nói nhanh, đợi ngày mai ta phong cho mày làm phu nhân rồi nhảy phóc một cái, Chúa đảo các liều lĩnh băng qua vùng biển lúc lúc cá mập chạy ra cổng đón khách. Thành phố Hồ Chí Minh ngày 21 tháng 10 năm 2009.